Tao không có, tao không có. Tăng Nhu thấy Duy Tiểu Bảo nhìn nhìn vào mình, bèn lườm yêu một cái, nói. Không có. Hảo Sông Nhi, vậy thì nhất định chúng ta phải đại công cáo thành rồi. Sông Nhi nhảy bật lên, nét vào góc phòng nói. Không, không. di Tiểu Bảo nhìn Phương di cười nói. Duy Tị Tị, phải cô không Phương Duy nhịn không được, cười sạch lên, chì chiếc. Hừm. <cười> Hãy dám chết dẫm, ta không có, không có chuyện gì với ngươi hết. Mộc Tiếng Bình nói, Đúng đó, bốn người sư tỷ Tăng Thư Thư, Sông Nhi, Mụi Tử, cha ta còn chưa bái thiên địa thành thân giết ngươi, làm sao có con được? Tiểu Bảo, người xấu chết đi, người bái thiên địa giết thuyên tỷ tỉ, tỉ, công chúa trại A-Kha tỷ tỉ lúc nào cũng không nói cho ta biết, cũng không mời ta uống rượu mừng nữa. Theo nàng suy nghĩ,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 Đỗ Thuần cười nói, "Cứ là một ít thôi, cũng không hề gì. Bọn ta đi hái qua, kết thành hoa qua quang, kể như là phượng quang đi." Di tiểu bảo nghe họ đùa giỡn nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Còn một người nữa lại, chẳng lẽ là ác Ủa, mình nhớ đã ôm cô ta bước tới bước lui, sau đó đặt cô ta ngồi xuống ghế, chứ không bế lên giường. Có điều hôm ấy các ả đông quá, lúc mình mờ mịt mịt đã bế cô ta lên giường cũng chứ biết chừng.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 Nói xong lấy trong bọc ra hai hạt xúc xắc, thổi vào một hơi, dèo xuống lằng lống lóc trên bàn. Công chúa phì một tiếng nói: "Này thêm lắm chắc, ai thua thì mời bầu bạn với ngươi. Đúng, đúng, đúng. cũng như sai quyền làm lãnh vậy đó, ai thua thì phạt chén rượu. Rồi, giờ ai giao trước nè." Đêm ấy trong gian nhà sơ trên đảo quang, ý sum tràn ngập, dèo xúc xắc, ai thua ai thắng cũng không cần nói rõ. Từ đó trở đi,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 Thì không dám tới đâu Y còn nợ tao 380 dạng lượng bạc mà Y có gan tao bằng trời Dám tới gặp chủ nợ à Công chúa nói Y sẽ mang binh thuyền phải bắt ngươi Cướp lại giấy nợ Lại cướp A đi Lại bán cha mẹ Bà nội bà ngoại của ngươi Lại cho ngươi Tất cả 760 dạng lượng bạc cách đầu ngón tay ngươi Bảo ngươi giết một tờ giấy nợ Lại mắc nợ y Di tiểu bảo càng nghe càng tức Nếu quả chuyện ấy mà y đối phó được Thì cũng không nổi giận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 Im đi đi. thằng tiểu tử Trịnh Sản đem buôn tới đây thì người khác ta đều không bán. Chỉ đem ngự muội của hoàng đế đán tiền nhất thiên hạ bán cho y, kèm thêm một đứa con trong bụng ra giá 1000 vạn lượng y vẫn còn thiếu ta 240 vạn lượng bạc. Vũ Lâm Ăn này kể là cũng được ạ. Công chúa qua một tiếng bật khóc, ôm mặt chạy đi, một kiếm binh vội đuổi theo an ủi, nói chắc chi tiểu bảo quyết không có ý đó, chẳng qua chỉ là dọa nàng thôi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 thay phiên nhau ngày đêm nhìn ra biển trông chừng, nhưng qua vài tháng, đừng nói là chiến thuyền của Thanh Đình hay Đề Loan, mà ngay cả thuyền đánh cá cũng không thấy một kiếp. Mọi người dần dần yên tâm, đoán là Thi Lang không dám nhiều chuyện, còn Trịnh Khắc sản ngồi trên thuyền nhỏ, chắc đã gặp bảo chết đuối giữa biển rồi. Tám người trên đảo bắt cá săn thú, bắn chim hái quả, suốt ngày bận rộn vất vả, nhưng cũng thấy bình vô sự.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 Tiểu Quế Tử! Tiểu Quế Tử! Ngươi tới tìm ta hả? Tiểu Quế Tử ở đây nè! Chỉ nghe âm thanh kia lại kêu lên. Tiểu Quế Tử! Ngươi ở đâu? Tiểu Quế Tử rất nhớ ngươi! Âm thanh rất lớn, không phải do một người hô, giống như hàng trăm hàng ngàn người cùng hô. Nhưng hàng trăm hàng ngàn người cùng hô thì không thể đồng đều như vậy. Mà một người hô thì cho dù nội lực cao cường tới đâu cũng quyết không thể gian rền như sống như vậy.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 Hôm nay là y dẫn đầu, cho dù hung hiểm, cũng có chỗ để bàn bạc. Lúc ấy mỉm cười nói. Dương Tâm ca, diệu kế gì đó của người hay thiệt, lại lừa được ta. Dương Tiến Bảo ném bó đuốt xuống đất, khom người nói. Thuộc hạ quý không dám lừa dối, quả thật không biết đô thống đang trên đảo này. Đây là cẩm nang diệu kế của Hoàng thượng trao cho phải không? Hơn mấy Hoàng thượng biết đô thống trốn ra ngoài biển, liền phái thuộc bộ hạ đem ba chiếc khải thuyền phụng thánh chỉ đi tìm khắp tình hào đảo nhỏ.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 Ông Hữu Phương là bạn cờ bạc của Di Tiểu Bảo lúc mới vào cung Gieo xúc sắc không biết gian lận Là một gã dê đực Không biết đã thiếu nợ y bao nhiêu lượng bạc Di Tiểu Bảo sau khi đường mây nhẹ bước Mỗi lần gặp nhau Thường dẫn thưởng cho y tám chục một Di Tiểu Bảo nghe bà tiếng Có thánh chỉ Lập tức quỳ xuống Ông Hữu Phương nói Đây là mật chỉ Người khác tránh ra Dương Tiến Bảo vừa nghe thấy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 Không có đâu, lẽ nào lại có chuyện đó? Hoàng thượng rất coi trọng di đô thống, di đô thống mà tới kinh nhất định sẽ được đại dụng, không làm thượng thư cũng làm lại tướng quân. "Triệu Tam ca, không giấu gì ngươi, hoàng thượng muốn ta về kinh mang ngươi đi tiêu diệt thiên địa hội. Ta là hương chủ trong thiên địa hội, Kì giết hại bằng hữu như thế thì thật ngay lần không làm được." Nhưng Tiễn Bảo là người rất có nghĩa khí, đối với việc của Di Tiểu Bảo đã sớm hiểu rõ 10 phần, nghe y nói vậy, không kiềm được liên tiếp gật đầu. Nghĩ thầm Vì được thăng quan phát tài Mà bán đứng bạn bè Thì đúng là không bằng heo chó di tiểu bảo lại nói Hoàng thượng đối với ta ơn nặng như núi Nhưng sai ta đi làm chuyện này Thì quả thực ta không làm được Ta không dám giày gặp mặt hoàng thượng Chỉ còn cách đời kiếp sau làm trâu ngựa Báo đáp ơn lớn của hoàng thượng thôi Người về gặp hoàng thượng Nhớ đem chỗ khó xử của ta bị hộ dùm Giống là trung nghĩa không thể lưỡng toàn Trong rạp hát là phải tự sát báo chúa Tuyệt cắt cổ đau lắm tớ ta không biết làm sao, chỉ còn cách tần trung báo quốc thôi." Dương Tiến Bảo so sánh trong lòng, nếu mình gặp phải chuyện khó khăn thế này, cũng chỉ còn cách tự sát, đã báo đáp được ân triều hộ của vua mà cũng không phụ nghĩa kết giao với bạn bè, dội khuyên. "Vị thống không thể dùng hạ sách như vậy, chúng ta từ từ nghĩ cách khác, để thuộc hạ bẩm báo lại với hoàng thượng nỗi khổ tâm của thống đã." Trừ đệ đốc trường tổng binh, Tôn phó tướng trong mấy tháng qua đều đã lập được công lao.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 Mà nói lại, tiểu quyền tử muốn giết ta thì giết Muốn tha ta thì tha Tự y không biết là có bao nhiêu chủ ý Bằng vào mấy người, các ngươi dập đầu bình bình Để làm được cái gì Nhưng thấy y nghĩa khí sâu nặng Trong lòng cũng cảm kích Nắm tay y nói Thôi nếu đã như vậy thì phiền dương tâm ca tao với hoàng thượng Nói với tiểu bảo trước sau đều khó xử Lúc kiếm tự dẫn, may được người cứu nên mới không chết Dạ, dạ Dương tiếng bảo nghĩ thầm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 Nếu theo thuyền của y trở về Trung Nguyên rồi bỏ trốn Nhất định hoàng thượng sẽ gián tội Có quá nữa sẽ chém đầu y Nếu mình lên tiếng nài nỉ Thì y ở vào thế không thể tự tuyệt Nhưng như vậy thì không khỏi quá Không phải với người ta bèn nói Chuyện chính chúng ta nói xong rồi chỉ Tâm Ca Quân đệ sống trên đảo này lâu lắm chưa đánh bạc Quả thiệt rất buồn Chúng ta gieo dài sọng xúc sắc đơn hông Dương Tiến Bảo cảm mừng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 Bốn người thì mi mắt sụp xuống Cố gắng chi trì Để bồi tiếp bên cạnh Bất giác cảm thấy xấu hổ Đẩy ba đống bạc trước mặt ra một cái Nói Dương Tam Ca Mấy ngàn lượng bạc này Xin ngươi thay ta thưởng cho các anh em đi Các chị tới chỗ đảo quan này không có gì khoản đãi Thì làm ta ấy nấy quá Đám quang binh vốn đã thua tới mức Ai cũng mặt xám như trò Vừa nghe thế thế Lập tức treo hò như sấm Cùng lên tiếng cảm tạ Dương Tiến Bảo sai quân sĩ chèo thuyền nhỏ trở về thuyền, chở lương khô, heo dê, rượu ngon, thuốc men, cho tới các vật cần dùng, như đũa bát, bàn ghế, nồi cháo, giao thái rau lên đảo. Lại sai quân sĩ xây mấy gian nhà tranh trong rừng. Người nhiều dễ làm việc, mấy trăm quân sĩ ra sức làm việc trong dòng dài hôm. Trên đảo Thông Ngật, mọi cái đều đã chu tất, sau đó từ biệt di tiểu bảo.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 Một hạt ra 6 điểm Một hạt 5 điểm Là nước hổ đầu Di tiểu bảo cười nói Tên thằng lớn không kém Gọi là Di hổ đầu Lần thứ 2 gieo được một điểm và 6 điểm Thành nước đồng trùy yêu lục Lão nhị tin là Di đồng trùy Gieo lần thứ 3 Một hạt xúc sắc lăn ra 2 điểm Hạt thứ hai xoay tròn không ngừng Rốt lại cũng ra 2 điểm Thành một nước bản đăng Di tiểu bảo sửng sốt Hô hô cười rộ nói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 Bé Diên song song vào lòng, hôn nó một cái, Mộc Kiếm Bình cười nói: "Song Nhi muội thường nói như vậy, mà cho nó bố đi." Song Nhi đỏ mặt xì một tiếng nói: "Ngươi cho bố đi." Rồi đưa tay cởi cúc áo nàng, Mộc Kiếm Bình rộ dàng bỏ chạy, các cô gái cười ầm lên. Trên đảo thông ngọc có thêm 3 đứa trẻ, sinh hoạt càng thêm nhộn nháo. Từ khi Dương Tiễn Bảo đưa tặng nhiều vật dụng gia đình, đồ dùng đầy đủ.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 của một người bạn tên Nghiêm Tử Lăng. Sau khi hắn quan Vũ làm đế, Nghiêm Tử Lăng không chịu làm quan đi câu cá trên sông Phú Xuân. Hoàng lại nói đại thần Khương Thái Công của Chu Vũ Dương trước kia cũng câu cá trên sông Dĩ. Chu Vũ Dương, hắn quan Vũ đều là hoàng đế tốt phải cố. Đỗ thấy Phạm là hoàng đế tốt thì đều có một đại thần câu cá. Hoàng nói, hoàng muốn làm điếu sinh ngư thang, nếu di tước gia không bắt chim câu cá chùy thì hoàng thượng làm sao biết được điếu sinh ngư thang. Di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 Thì còn có đạo lý gì chứ Nhà đại thanh chúng ta chỉ có chiêu tính bác Quay nghị bác Nếu không phải thì là tương cần bác Vĩnh hơn bác Người vốn là tam đẳng trung dũng bá Như vậy rất hay Chứ ba chữ thông ngực bác Rõ ràng là muốn chế nhạo người ta Y... y không hề nghĩ tới ta Di tử bảo nói Thông ngực bá cũng không sao Tên đảo thông ngực này là do ta đặt Cũng không thể trách hoàng thượng Ta là đảo chủ đảo thông ngực Tự nhiên là thông ngực bá So với thông bồi bá thì tốt hơn nhiều Thiên đi tỷ, cô nên nghĩ cách Chúng ta trốn về Trung Nguyên Tao quả thật rất nhớ mẹ ta Tô Thuyền lắc đầu nói Chuyện đó quả thật rất khó Phải từ từ chờ cơ hội thôi Di tiểu Bảo cầm chén trà lên Cho một tiếng ném xuống đất Giỡn nát, tức giận nói Là cô không chịu nghĩ cách Được rồi, sắp tới ta sẽ một mình rõ gán trốn đi Mọi người đừng có trách ta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 Di Tử Bảo nghĩ thấy cũng có lý, bèn đứng lên cười nói Ta sẽ làm anh hùng, sẽ tự hát bài thập bác mô, như vậy được không? Sờ một cái, sờ khách cái, sờ tích cảnh đầu thuyên tỉ tỉ Rồi đưa tay sờ lên đầu tô thuyên, trong tiếng cười rang của mọi người Một trường sóng gió cũng tiêu tan trong cõi vô hình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 Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc